các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ cái ngày mà ông Lương chưa lên làm phó chủ tịch cơ. Công ty của nhà tôi hợp đồng công tác với ông ấy đến mấy năm liền cơ mà. Cái cái dạo mà xây cái công viên ở phố huyện ấy. Bà Lương thì trời ơi bà hiền như cục đất ấy. Cả đời chả dám mà lớn tiếng với ai, chả thù oán ai. Người hiền lành nhân đức như thế mà chả hiểu tại sao lại lại Bà ngưng ngang câu nói nhưng mọi người chung quanh đều hiểu rằng bà ám chỉ bà Lương là thủ phạm thuê người hủy hoại nhan sắc của Hồng Loan vì Hồng Loan cướp chồng của bà. Một bà khác góp ý: "Ơ, thì tức nước thì vỡ bờ chứ. Con giun xéo lắm thì cũng phải ăn chứ. Nói mãi ở thằng chồng nó không nghe thì phải có biện pháp. Chứ chả nhẽ mà cứ ngồi đấy nhìn thằng chồng nó nhởn nhơ với người khác à?" Rồi cứ thế, mỗi người một câu, ai ai cũng mặc nhiên coi bà Lương là thủ phạm không cần phải lật đi lật lại vấn đề nữa. Ở trụ sở ủy ban nhân dân huyện, ông Lương ngồi lặng người từ lúc đại tá Dương Hồng báo tin Hồng Đoan gặp nạn giữa đường. Ông phân vân không biết có nên chạy vào bệnh viện thăm nàng hay không. Mối hận chưa tan, hay đúng hơn là muôn đời sẽ không tan được, nhưng từ nay Hồng Đoan đã trở thành người tàn phế, ông thoáng thấy hình phạt ấy cũng hơi nặng. Đành rằng chính ông nhờ Dương Hồng trừng phạt Hồng Đoan với lời dặn Cậu làm gì thì làm, miễn là đừng giết nó. Nhưng ông không ngờ Dương Hùng sử dụng đòn tối độc là át xích. Ông không biết rằng chỉ có đòn độc đó mới đánh lạc hướng dư luận và gây hậu quả suốt đời cho kẻ phản bội. Đại tá Dương Hùng từ trụ sở công an chạy sang gặp ông, khép cửa lại, rồi mới mở cái phone di động bí mật của Hồng Loan cho ông Lương xem. Toàn là những mẫu nhắn tin cho Vũ Minh, những câu tình tớ nhớ nhung, Tương tự như những lời nồng nàn mà Hồng Đoan thường nói với ông Lương, Dương Hồng đọc cho ông Lương nghe một câu Hồng Đoan text cho Vũ Minh như sau: Tối nay chúng mình không gặp được nhau, anh Thiền vừa cho em biết, lẽ ra lão ở trên thị xã, nhưng giờ chót lão đổi ý về nhà, đành vậy thôi, hôn anh ngàn lần. Ông Lương tím mặt muốn ngạt thở, nhưng cao điểm tột cùng ghê gớm nhất là thấm hình Hồng Đoan và Vũ Minh. Nửa năm nửa ngồi bên nhau trên giường, chính cái giường êm ái mà ông tưởng là chỉ dành riêng cho ông với người tình trẻ. Vũ Minh ngồi tựa vào cái gối của ông lương, Hồng Đoan ngồi sát bên cạnh ngả đầu vào vai gã. Tấm ảnh ấy dĩ nhiên do chính Vũ Minh và Hồng Đoan tự chụp để làm kỷ niệm, còn ghi rõ ngày tháng. Ông nhớ lại đó chính là ngày ông thay mặt ủy ban nhân dân huyện đi công tác cứu trợ nạn nhân bão lụt ở hai xã Hoài Trung và Hoài Nam nằm sát bờ sông Cái. Ông lặn lội, gió mưa tháo dải lụa xuống bùn tham gia đắp đất chống lụt với nhân dân, trong khi ở nhà Hồng Đoan rước Vũ Minh vào ngủ chung, còn chụp ảnh làm kỷ niệm. Đời sau cay đắng như thế được, cũng may mà còn có tấm chăn phủ ngang từ ngực trở xuống để che bớt hình ảnh tội lỗi của nàng và Vũ Minh. Bao nhiêu lời khai của thìn, bao nhiêu lời kể của quân đều không có sức nặng bằng hình ảnh Vũ Minh nằm chung với Hồng Đoan hiện ra trước mắt ông. Đàn bà khi ngoại tình thường cuồng nhiệt và liều lĩnh hơn cả đàn ông, chính Dương Hồng cũng không hiểu tại sao hai đứa phải chụp hình, không dự kiến sẽ có ngày bức hình tội lỗi này bị lộ ra hay sao. Máu uất bừng bừng bốc lên, ông lương hoàn toàn tỉnh ngộ, không còn chút sót thương nào đối với Hồng Đoan nữa, ông nghiến răng bảo: "Đáng kiếp, cho nó đi ăn mày suốt đời." Đi ăn mày suốt đời cũng chưa rửa sách được cái tội phản bội của nó. Dương Hùng hài lòng gật đầu, cất cái phone của Hồng Đoan vào túi. Ông cần phải giữ lại tất cả những chứng tích này, vì có khi trong tương lai phải dùng đến. Chuyện xong rồi, Hồng Đoan đã đền tội rồi. Đáng lẽ Dương Hùng chẳng cần đưa cái iPhone bí mật của Hồng Đoan cho ông Lương. Nhưng Dương Hùng vẫn sợ cái tính bất nhất của đàn anh, quyết định rồi lại đổi ý. Nhờ Dương Hồng Trừng trị Hồng Loan nhưng biết đâu chẳng thấy ân hận vì quá nặng tay, vì vậy Dương Hồng cần bổ túc thêm bằng những lời nhắn cùng hình ảnh của Vũ Minh để ông Lương đừng bao giờ cảm thấy hối hận. Cũng giống như quân, Dương Hồng chỉ mong qua cái kinh nghiệm bi thảm này, ông Lương sẽ quay về với bà vợ chính. Ông Lương đẩy ghế đứng dậy, bước lại cửa sổ nhìn ra sân sau, thói quen của ông mỗi khi đau ốm, nặng chữ ưu tư đại tá Dương Hồng đến bên cạnh và kết luận. Cái gì đã qua thì cho nó qua luôn, không thay đổi được nữa, anh không có gì phải bận tâm. Trước mắt anh nên vào thăm bà Đoàn trong bệnh viện, mọi chuyện cần diễn ra một cách bình thường, hợp lý, tránh mọi suy diễn của cánh nhà báo. Thế nào giờ báo chí cũng sum lại hỏi anh, anh nên từ. Tự... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net